Cách ngôn 1. Ái Tình là một con vật quái dị, để cho nó đói khát thì nó sống mãi, cho nó no nê thì nó chết mất. 2. Ái Tình là con của vị thần nghèo khó và cũng là con của vị thần tài. Con của thần nghèo đói nên nó đòi hỏi xin xỏ mãi. Con của vị thần tài nên nó rất rộng lượng về tiền bạc đối với người yêu. Platon 3. ít ai biết được ái tình là gì và những người biết nó ít ai lại chịu nói ra. bà Gueyrot 4. ái tình thú vị hơn là hôn nhân cũng như đọc tiểu thuyết thú vị hơn là đọc lịch sử. Tramfort năm ái tình đối với người đàn ông Chỉ là một đoạn tình sử trong đời họ. Trái lại với người đàn bà là một thiên tình sử của suốt một đời người. Bà Dister. 6. Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu hơn ai tất cả mà thôi. melhan 7. Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán. bà 8 Ái tình chân thật cũng như bóng ma, ai ai cũng nói đến nhưng ít có ai được thấy rõ. La Rochefort Court 9 Quyền lực của ái tình còn cao hơn thượng đế, nó có quyền hỗn hợp hai tâm hồn làm một. La Bros 10 Hai mà là một, một người đàn ông Và một người đàn bà hòa hợp thành một vị thiên thần Đó là cõi thiên đường Victor Hugo 11. Nguyên nhân của ái tình là một cái gì tôi không thể hiểu được Nhưng mà hậu quả của đó thì không thể tưởng tượng Cái mà tôi không thể hiểu được đó tuy không đáng kể là bao Nhưng nó làm chuyển động cả thế gian và vũ trụ Nếu cái mũi của hoàng hậu Cleopatra mà ngắn hơn một chút thì có lẽ cục diện của quả địa cầu đã thay đổi rồi. Pascal 12. Ái tình thực ra không gì đáng kể, nhưng nó là vấn đề nghiêm trọng nhất của đời người. Francis Way 13. Từ Thượng Đế đến con người, từ đất lên trời, chỉ có tình yêu là hợp lại được và tràn ngập tất cả. Nó là cái thủy và cái chung của mọi sự vật trên trời. Có yêu mới có biết, có yêu mới có sống, có yêu mới hạnh phúc. Một giọt ái tình sẽ làm tan vũ trụ, không khác nào bão tố làm bay một cổng lúa. La Costa 14. Người đàn bà là một bàn ăn mà người ta nhìn nó với cặp bắt khác nhau. Thèm thuồng trước khi ăn và nhờn gớm sau khi ăn xong. Helvetius 15. Ái tình là một chứng bệnh mà không ai trị nổi, trừ ra người mắc chứng bệnh đó. George Adolfi Mười 16. Lòng người thì muốn cái gì cũng trường cử, nhưng tạo quá lại muốn cái gì cũng phải có ngài tiêu vong. D.D. 17. Người đàn bà là một vật không thể định nghĩa được. Bà Mười 18. Người đàn bà là gì? Là những đứa trẻ con. Người ta làm vui lòng nó với đồ chơi. Người ta ru ngủ nó với những lời hứa ảo quyền. Họ khóc vì những chuyện không đâu hờn dỗi trước bất cứ sự trái nghịch nào, và nóng giận lên khi người ta không tuân lời họ. Thật là những đứa trẻ con, nhưng là những đứa trẻ thống trị toàn thể loài người. de la 19. kẻ ghét người đàn bà nhiều nhất là kẻ đã yêu người đàn bà nhiều nhất emily de Trainer. 20 hai mươi nguyên nhân của tất cả những công trình vĩ đại trong đời đều có hình bóng của một người đàn bà là hai mươi 21 người ta nói xấu người đàn bà không còn chỗ để nhưng rồi cũng không ai sống thiếu được con người xấu xa đó Ái tình là một chứng bệnh có ba giai đoạn. Khao khát, chiếm đoạt và chê chán. Melhand 23. Hôn nhân là mồ chôn cất ái tình. mươi 24. Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình trong những đau khổ của nó gây ra hơn là những sung sướng của nó đem lại cho ta. mươi 25. Khi người ta yêu Nếu không gây được tất cả hạnh phúc cho người yêu, người ta sẽ gây tất cả tai quả cho người yêu. Le Brewer 26. Cái tai quả to nhất mà ta có thể cầu chúc cho kẻ thuộc của ta là chúc cho họ yêu mà không được người yêu lại. Le 27. Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa, nhưng không được yêu nữa mới thật là một cái nhục. Monster Quill. 28. Yêu mà không được yêu lại là một tai họa ghê gớm, nhưng không yêu nữa mà cứ bị người ta đeo đuổi yêu mình mãi mới là đáng ghê tởm hơn. Benjamin Coston. 29. Yêu thì mù quáng. Marcel ba 30. Không có đau khổ nào đáng thương bằng những mối tình tuyệt vọng. Là Martin. 31. Hồn nhân ký kết giữa hai tâm hồn yêu nhau mê sai. Không khác nào bản hợp đồng ký kết với nhau giữa hai người đang mê sản. Bonshark 32. Ái tình không khác nào những chứng bệnh truyền nhiễm. Càng sợ nó bao nhiêu, càng dễ bị dương lấy bấy nhiêu. Tramford 33. Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận. Phải cầu nguyện hai lần trước khi xuống tàu ra giữa biển khơi. Nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi kết hôn. Tục ngữ 34. thanh niên nam nữ đi tìm hôn nhân không khác nào những con cá lội dẫn nhơ trước đầu lờ của người đánh cá. Tất cả đều hâm hở dành nhau chui vào. Trong khi đó, những con cá bị lọt vào lờ đang dùng vẫy để thoát ra một cách tuyệt vọng. mươi 35. Hôn nhân có lợi cho người đàn bà, mà người đàn ông thì rất ghét nó. Nhưng thực ra, nó là một cái nhục cho người đàn bà và là một dinh dự cho người đàn ông. Rechapping 36. Khen tặng một người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sĩ nhục không thể tha thứ được. Bà De Steyr 37. Muốn cho cuộc hôn nhân đem lại hạnh phúc, ít ra người đàn ông phải điếc và người đàn bà phải đuôi. the dragon 38. Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của họ. Khen tặng một người đàn bà mà đồng thời cũng khen tặng một người đàn bà khác thì sự khen tặng của mình thành vô giá trị. Bà D. ba mươi 39. Sợi dây hôn nhân lắm khi ràng buộc quá chặt, làm tổn thương nhiều hơn là làm cho người ta yêu thương nhau. The bốn 40. Yêu nhau sớm Cưới nhà muộn, không khác nào nghe con chim sơn ca hót buổi ban mai và rồi quay nó mà ăn trong buổi cơm chiều. Tringe 41. Hồn nhân có tính cách truyền nhiễm những thói hư tật xấu của người đàn ông cho người đàn bà hơn là tính tốt của họ. <cười> 42. Tất cả kho tàng trên mặt đất, không bằng cái hạnh phúc được yêu thương. <cười> 43. Hôn nhân là một việc hết sức hài hước trong tất cả những điều nghiêm trọng trong đời. 44. Người đàn bà như cái hoa, chỉ nhả mùi thơm trong bóng tối. 45. Dường như tạo quá sinh người đàn bà để được yêu thương hơn là để yêu thương. Như những cánh hoa thơm làm thơm cho những kẻ chung quanh trước khi tự mình nhận thưởng. Người đàn bà quá thật là những đóa hoa tình ái. An von Equairos 46. Thế nào là đẹp? Là con cốc cái đối với con cốc đực của nó. bốn mươi 47. Khó mà yêu thương được một lần thứ hai người mà mình đã hết yêu thương. La Roger 48. Người ta chỉ yêu có một lần thôi. Những mối tình kế tiếp toàn là những mối tình miễn cưỡng. La Brewer 49. Dục vọng của ái tình không khác đào hơi nước. Càng bị dồn ép chừng nào, càng thêm sức mạnh chừng nấy. Quy 50. Chỉ khi nào ta yêu, mới biết lực lượng của nó như thế nào. Amber một có hôn nhân mà chẳng có ái tình thì có khác gì có tiền bạc mà không có hạnh phúc năm hai Trong trận giặc ái tình chạy trốn là một sự đắc Thắng năm người đàn bà không khác nào cái bóng của ta chạy theo đó nó bỏ ta sau lưng bỏ nó mà trốn nó chạy mãi theo saoạ 54. Ái tình, nó đi cũng như nó đến, không bao giờ theo ý muốn ta. Bà năm mươi 55. Kẻ nào tân bợ ta là kẻ thù của ta. mươi 56. Những người đàn ông nịnh bợ người đàn bà nhiều nhất là những người đàn bà mà trong thâm tâm họ khinh bỉ nhất. năm mươi 57. Sự ưa nỉnh bợ làm lụy người đàn bà hơn là ái tình. Levis 58. Tôi thích một mộng ảo nếu nó làm cho tôi hạnh phúc hơn là một sự thật làm cho tôi đau khổ. Là Roger mươi chín, Phải có can đảm mà nhìn nhận sự thật này. Cái mà ta gọi là khao khát yêu đương thường khi chỉ là lòng khao khát được người tán tụng. Sáu 60 lòng tự ái gây tai họa cho một phần đông người đàn bà hơn là ái tình la 61 điều kiện đầu tiên khiến người đàn ông yêu người đàn bà là khi người ấy vừa thích họ nơi người đàn bà thì có khác họ yêu khi nào chung quanh họ bằng lòng và khen ngợi Roman view 62 Người đàn bà không bao giờ nên nhận bất cứ tặng vật của một người đàn ông nào. Quả tim sẽ mở rộng, đồng thời với bàn tay mở ra nhận lấy món quà, và khi bàn tay nhận lấy, thì quả tim đã bị thu đoạt rồi. Sáu mươi 63. Cây chìa khóa mở cửa tủ sắt cũng là một thứ chìa khóa mở cửa của lòng người. La Fontaine 64. Người đàn bà nào nhận một món tặng phẩm của người đàn ông là tự mang lấy một món nợ mà lắm khi phải hy sinh thân mình để đền bù. Bà T. Kigrading 65. Người đàn bà nào đã nhận tiền bạc của một người đàn ông là họ đã sẵn sàng để đem thân bạn mình để đền ân rồi, nếu có cơ hội. Cô đi lesbiness 66. Người ân đáng sợ hơn người thù Chỉ e mình không có được cơ hội để đền bù. mươi 67. Thợ ân của người mình yêu không có gì là hạ tiện cả. Hạ tiện chỉ khi nào mình thợ ân mà lại quên ân. là mặt Tình 68. Người đàn bà sẵn lòng khen tặng những ai khen tặng họ. mươi 69. Hạnh phúc của một phần đông người đàn bà là ở cái số người hâm mộ nâng bợ họ rochester bảy người đàn bà không khác những gì vua chúa người ta tân bợ họ luôn luôn vì lợi rochester bảy người đàn ông mà quá tỉ mỉ kiêm chỉ trong gia đình là hạng người nhân phẩm tầm thường và hèn kém trái lại người đàn bà kiêm chỉ là hạng người đứng đắn latina 72. Đâu phải ai yêu mình, mình phải yêu lại. Không hứa hẹn là không nợ nần gì phải trả cả. bảy mươi 73. Người đàn bà mà nhạt nhẽo đối với người ân là không phải người đàn bà. Fontaine's. 74. Ái tình còn mạnh hơn cái chết. mươi 75. Hạnh phúc trong mộng là hạnh phúc thật sự. Fontaine's. 76. Người ta sẵn sàng tha thứ tất cả đối với người đàn bà mình thật yêu. Và chính vì vậy mà ái tình trở nên khó thở. Just don't. 77. kẻ làm cho ta đau khổ nhất là người mà ta yêu nhất. Just don't. 78. Thà là đau khổ vì tình yêu, còn hơn là sống mà không có tình yêu. Cô de mươi 79. Sự cô đơn của người sống độc thân ít đáng sợ hơn là cảnh của người đàn bà bạc phúc vì gia đình. Daniel tám 80. Hình bóng của người yêu không khác nào cái bóng của ta. Nó theo mãi bên mình. St. Prosper 81. Muốn cho ái tình gây được hạnh phúc, cần thiết nhất là người yêu phải trước hết là người tri kỷ. Maurius 82. Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không yêu như một người ngu. Là Roger Foucault. 83. Yêu tức là kính, không kính tức không yêu. Start. 84. Được người ta yêu, đó là hạnh phúc của con người. Yêu mà không cần được yêu lại, đó là hạnh phúc của thần tiên. tám mươi 85. Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm, thoảng qua và tan đi rất mau chóng. Hể ngửi quen rồi, không còn ai để ý nữa. Bà Trịt 86. Lòng người đàn bà là một cái biển thẳm mà lòng biển nông sâu không ai dò biết được. Rico Pony. 87. muốn hiểu thế nào là hạnh phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu. Godwin tám Không có gì nguy hiểm bằng thấy một người đàn bà đẹp mà đau thương, lòng thương hại dễ biến ra tình yêu. Bà mươi 89. Ta không làm gì lý luận với lòng mình, ta đập nó nát tan, hay ta phải chịu theo ý nó. Roger chín 90. Quả tim của người đàn bà không bao giờ già cỗi và một khi mà nó không yêu nữa, là gì nó đã ngừng đập. 91. Dẻ ái tình. Ghét, tức là còn thương, một tình thương ngang trái. chín mươi 92. Chỉ có kẻ chăm lo đến hạnh phúc của người mình yêu mới thật là người có một tình yêu chân thật. Hell chín mươi 93. Những người đàn bà đeo quá nhiều vòng vàng châu ngọc dân dân, khó mà biết được người ta yêu mình vì cái gì. Bà d 94 Người đàn bà sở dĩ quá lo về nhan sắc của họ, là gì người đàn ông yêu họ chỉ vì có bấy nhiêu thôi. Bà mươi 95. Bắt đầu yêu là bắt đầu sống. Cô mươi 96. Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt mà là địa ngục của tâm hồn. Paul 97. Người đàn bà tuyệt đẹp, khó mà sống được an thân. Ngọc quý là mồi của trộm cướp. 98. Lòng từ thiện là món trang sức quý nhất của người đàn bà đẹp. Không có gì làm cho cái miệng như qua đào kia trở nên xấu xa bằng khi họ nở những nụ cười chế nhạo. Saint-Maurice 99. Cái lỗi đầu tiên của những cặp vợ chồng là thiếu lễ độ và số sàng với nhau trong khi thân mật. Cô đi lesbiness một trăm Nuôi tình yêu khó hơn là gợi tình yêu. Albert Plan 101 Nô lệ lấy tình yêu là một sự nô lệ hèn hạ nhất. Người đàn ông nào chiều lụy người đàn bà để ăn mài tình yêu trong khi họ không muốn yêu mình là một người ngu dại nhất đời. Daniel Stern 102 Tình yêu là một thứ lòng ích kỷ vô cùng. Đến đổi ta chịu thà lấy người mình yêu đau khổ tuyệt vọng Hơn là thấy họ hạnh phúc với kẻ khác mà không có ta Ở trăm lẻ 103 Ái tình thường chỉ là một thứ lòng ích kỷ ác liệt Đến đổi tự tay mình quý việc hạnh phúc người mình yêu Bà trăm lẻ bốn Người đàn ông thường yêu những kẻ họ không trọng kính Người đàn bà trái lại Không thể nào yêu những kẻ họ không trọng kính. trăm lẻ 105 Cái kết quả thông thường nhất của ái tình là làm cho bình đẳng tất cả. Liên tục, giàu nghèo, quý tiện, già trẻ, bạn thù, dân dân đều mất cả sự chia phân ranh giới, không còn là mối chia rẽ con người. Albert lẻ 106 Người đàn bà ích kỷ là một con quái vật. Tạo quá đã tạo ra họ vì hạnh phúc cho kẻ khác hơn là cho họ. trăm lẻ 107 Người đàn bà mà bội ân không phải là con người. Họ là một con quái vật đáng sợ nhất. Bà trăm lẻ 108 Ái tình là một vị thần trẻ con. thể một khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng sẽ biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém. Proper 109 Kẻ nào đã nghĩ được cách tượng trưng thần ái tình dưới nét của một đứa trẻ thật là tài tình? Họ đã cảm được cái đời sống của những kẻ yêu đương là đời sống của tuổi trẻ, dám ngông cuồng đem hy sinh tất cả đại sự cho những việc không đâu. trăm 110 Người đàn bà là con quỷ dữ. Họ bắt ta vào địa ngục, ngang qua ngưỡng cửa của thiên đường. Saint Cyprian 111 Không có kẻ nô lệ nào đáng thương bằng kẻ nô lệ ái tình. Cody Lesmines 112. Người đàn bà mà có chồng, chẳng khác nào một tên nô lệ mà ta đem đặt lên ngai vàng. Ban mười 113. Ái tình là tội lỗi của loài người. Richard Bing 114. Tình yêu chân thật không phân biệt địa vị, giai cấp, tuổi tác. Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần bình đẳng. một trăm mười 115 Người đàn bà nào quý trọng đạo đức của tâm hồn hơn sự thông minh và bóng sắc của mình là hạng người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào quý trọng bóng sắc hơn tài đức của mình là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào quý trọng địa vị và giai cấp hơn bóng sắc của mình là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ. Họ không phải là người đàn bà. Schemford 116 Người đàn bà là hạng người cực đoan nếu so sánh với đàn ông. Họ là người tốt nhất hay tệ nhất. La 117 Người đàn bà nào cũng vậy, suốt đời vẫn là một đứa trẻ. Henri de Vigny 118 Điều đáng tiếc là tuổi trẻ không đủ kinh nghiệm về ái tình, mà tuổi già thì lại kinh nghiệm nhiều quá. Rock Pierre 119 Đừng bao giờ cưới một người đàn bà không yêu mình, dù họ đem kho vàng đến cho mình. Lofty Vigar 120 Xa nhau, lâu ngày quá cũng như gần gũi sổ sàng với nhau quá là đấm mồ chôn cất ái tình. Những cái cực đoan lại gặp nhau. Poissy 121 Đem tiền ra mà thử, sẽ thấy tình yêu chân thật hay không? Roger Ron. 122. Cố mà quên, tức là còn nhớ tưởng. Chỉ có đừng nghĩ đến, thì tình yêu mới phai lần được mà thôi. La mươi 123. Nếu người ta có thể kéo dài được hạnh phúc sau khi kết hôn, đó là người ta đã được cõi thiên đàng trên dương thế. mươi 124. Nếu người đàn bà yêu tôi vì tội nghiệp, tôi chịu thà không được sống trong tình thương đó. Bởi tôi không phải là tên ăn mài. Montage. 125. Người đàn bà nào đùa cợt với ái tình, sớm muộn gì cũng dương lấy, trời giàu có ngày đứt tay. sen Proper. 126. Không có gì thắt chặt được hai tâm hồn bằng được cùng khóc với nhau. mươi 127. Người đàn bà nào mà khóc nức nở trước mặt một người đàn ông là họ không còn làm chủ đạn lòng mình nữa. bàn 128 Sự biết ơn là con đường đi tắt vào tình ái. 129 Chỉ có thời gian chứ không phải lý luận là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra. 130 Thời gian sớm muộn gì cũng thắng được ái tình. 131 Người đàn bà mà thích chân diện quá là những kẻ thiếu lòng tự trọng. Bà D.R.E.R.T. 132 Người đàn bà ít chân diện là đàn bà được đàn ông kính trọng nhất. Alphonse Carr 133 Đời sống của người đàn ông là danh, đời sống của người đàn bà là tình. ban giặc 134 Kẻ nói tốt phụ nữ là kẻ chưa biết rõ phụ nữ. Kẻ nói xấu phụ nữ là kẻ không biết gì cả về phụ nữ. P. Gold mươi 135 Những kẻ nói xấu và nguyền rủa phụ nữ hơn cả là những người yêu thương phụ nữ thiết tha hơn ai tất cả. Theo Gautier 136 Đời người như cành hoa mà ái tình là giọt mật. Victor Hugo 138. Tìm cách để trả thù là còn yêu. một don't feel mươi 138. Phải là đàn bà mới biết cách trả thù cai độc. Bà the Reader. 139. Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ, sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết mòn. Bà the Key bốn 140. Phải là người trẻ tuổi mới nói đến ái tình. Nhưng theo tôi, dù đến độ nào, chúng ta đều có một vài điều nói đến hoặc ít ra nghĩ đến nó. mươi 141 Tình yêu là tên ăn mài. Nó cứ xin mãi khi người ta đã cho nó tất cả cái gì người ta có. Rochester 142 Yêu, tức là đã ký kết với đau khổ. Bà mươi 143 Khi người ta yêu, người ta thường hay ngờ giật những gì người ta tin tưởng nhất. bốn mươi 144 Nói ra được tình yêu của mình như thế nào chính là vì mình chưa thật yêu nhiều. Peter mươi 145 Người mà mình yêu nhất là người mà mình ít nói tới trước mặt mọi người. Piotr 146. Tình yêu thành thật làm cho người đàn bà trở nên kín đáo và ít bộc lộ. Port. 147. Chỉ có hai vật đẹp nhất trần ai, người đàn bà và đóa hoa hường. Manhart. 148. Không gì đau đớn cho người đàn bà bằng cảm thấy mình súc kém bất cứ về phương diện nào đối với những kẻ chung quanh. Gina 149. Người đàn bà không sợ chết, không sợ đau khổ, chỉ sợ chết mà không được những kẻ thương yêu mình hiểu được lòng mình. Gina Lombrose 150. Cái bí quyết để trừ cái bệnh lạnh nhạt và ái tình trong hôn nhân là tiếp tục giữ vai trò người tình trong khi mình đã thành vợ chồng. 151. Tất cả những gì người đàn bà học trong sách vở chỉ để lại một dấu vết lờ mờ trong đầu óc họ thôi. Chỉ khi nào họ đau khổ, lòng họ nổi sống. Chỉ khi nào cuộc sống hàng ngày bắt buộc họ quan sát, tưởng tượng, hành động, tiên liệu, họ mới thu thập được một cái học thiết thực về cuộc đời. Gina Lombroso 152 Người đàn bà đôi khi rất đau khổ vì sự quá khắc khổ của người đàn ông. Nhưng họ sẽ còn đau khổ hơn nữa trước sự lạnh lùng không ngó ngàn gì đến họ cả của người đàn ông Lấy được một người chồng cương quyết, ích kỷ, nhiều đòi hỏi, nhiều sáng kiến Nhưng biết lo lắng săn sóc đến mình, làm cho người đàn bà cảm thấy hạnh phúc hơn Là có được một người chồng quý mỹ, yếu đuối, không biết chỉ huy, dịu giác, bơ phờ, lãnh đạm với tất cả mọi sự Gina Lombroso 153 đau khổ là lò ung đúc tâm hồn người đàn bà trở nên cao thượng gina lombroso một trăm tham vọng của người đàn bà là chiếm được lòng yêu của những kẻ chung quanh và kế cận bên mình chứ không cần lòng kính cẩn tôn sùng của những người xa lạ gina lombroso một trong sự ghen tuông tự ái đóng vai trò quan trọng hơn là ái tình la rochefoucauld 156. Sự quá đổi thân mật và sổ sàng dễ làm phai lạc tình yêu hơn là tình bạn. mươi 157. Hình phạt của những kẻ quá yêu người đàn bà là phải yêu họ mãi mãi. năm mươi 158. Người đàn ông cưới vợ, người đàn bà lấy chồng, không khác nào thọc tay vào một cái bao trong đó đựng chín con rắn lục và một con lươn Chắc chắn là 10 phần mười Họ không bắt được con lương. Tục ngữ năm 159 Không gì đáng thương hại và buồn cười bằng, thấy một bậc triết nhân mà lấy vợ. trăm sáu 160 Người kia chết hồn lên thiên đàng khi đến cửa trời gặp Thánh Pierre giữ cửa hỏi Anh đã qua lửa luyện tội chưa? Thưa chưa, nhưng tôi là người đã có vợ. Thôi được, anh cứ qua. Thông cảm 161 Nếu không có đàn bà, người đàn ông đã ngồi đồng bàn với thần thánh Cicero 162 Trong tất cả các cách để chấm dứt ái tình, không có cách nào chắc chắn bằng thỏa mãn nó mươi 163 Những tình yêu đột ngột là những thứ tình chữa trị lâu nhất La mươi 164 Thói quen làm nhục cả hứng thú của cuộc đời. 165. Thói quen làm cho những điều tốt đẹp nhất trần thế trở nên tầm thường. Những kẻ sống trong cảnh thần tiên lâu ngày cũng hết nhận thấy cái đẹp thần tiên đó nữa. Tôi biết một người chồng có một người vợ tuyệt đẹp, nhưng sau ba năm sống chung với nhau, ông không còn nhớ bà ấy cặp mắt màu gì. Sự dễ thay lòng là một trở ngại cho hạnh phúc của ái tình. Nhưng thói quen lại còn tệ hại hơn nữa. Bà D-Ria 166 Ái tình đi sâu vào lòng người nhờ thói quen và cũng vì thói quen mà nó ra khỏi lòng ta. mươi 167 Hồn nhân cần phải lo tranh đấu không ngừng với con ác quỷ này. Thói quen làm cho nhàm chán. Bàn mươi 168 Sự chiếm đoạt và thói quen làm tiêu ma lần lần những nét vụng về xấu xí của người yêu, nhưng cũng làm phai lạc những nét yêu kiều diễm lệ của người yêu. Latina 169 Cái nào vừa yêu, đột nhiên lại quán ghét, vẫn còn nô lệ lấy tình yêu. Ovid 170 Đang thật yêu bỗng quán ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết. 171. Làm cho người đàn bà luôn luôn đẹp là gìn giữ người đàn ông luôn luôn chung thủy. 172. Đừng có thể nguyện mình sẽ yêu thương mãi mãi. Không một ai dám chắc là tình yêu không thay đổi. 173. Chỉ nhìn cách ăn mặc của người đàn bà cũng có thể hiểu rõ tâm hồn của họ. Ăn mặc mà diêm dúa là kẻ tính khí bất thường. trăm bảy mươi 174 Nếu chỉ căn cứ vào hiệu quả bên ngoài mà phê bình tình yêu thì ta sẽ thấy nó giống với sự thù hằn hơn là tình thương. là Roger mươi 175 Người đàn ông mà ăn mặc quá kiểu cách thì tâm hồn giả dối bất thường. Bà đi xem. 176 Không có gì làm đau khổ cho người đàn bà đẹp bằng thấy có người đẹp hơn. The mươi 177 Trước con mắt của người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả. mươi 178 Nước mắt là khí giới sắc bén nhất của người đàn bà. saint mươi 179 Yêu thương và đau khổ, khó mà phân biệt nhau được, vì cả hai đều biểu lộ bằng những giọt nước mắt. Một the tám 180 Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt ngọc kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc. Giọt nước mắt thứ ba giống những giọt nước mắt khác, không hơn không kém. Một trăm tám mươi 181 Nếu người đàn ông biết yêu đạo đức như họ yêu sắc đẹp, họ sẽ thành thánh tất cả. Rochester 182. Ly dị rất cần cho những dân tộc văn minh. Montesquieu. 183. Một đời sống luôn luôn hạnh phúc là một đời thất bại chắc chắn. Shaddon. 184. Trả thù một người yêu bạc bẽo là chứng tỏ mình còn yêu họ. Anderphie Ricard. 185. Tình mẫu tử là một thứ tình yêu thâm thẩm khôn dò. Ích kỷ nhất, mà cũng rộng lượng nhất. Nhỏ nhan nhất, mà cũng siêu biệt nhất. Đuôi mù nhất, mà cũng sáng suốt nhất. Đó là tình âu yếm đối với những kẻ bạc phúc. Nó chỉ thiêng liền ở nơi đó. Jack Donner 186 Tuổi trẻ khó mà hiểu biết được cách yêu đương. Đối với họ, ai tình là ngọn lửa rơm. phừng lên để rồi phục xuống. Stanhart 187. Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao. Là mặc tình. 188. Chết cho người mình yêu dễ hơn là sống với người mình yêu. Byron. 189. Ai tìm được người bạn trong người yêu là tìm được hạnh phúc hoàn toàn. Khuyết danh. 190. Người đàn bà chờ đợi người đàn ông nhưng chờ đợi như con nhện gian tơ. Stout. 191. Người đàn bà giản dị nhất là người ít giản dị nhất, người ít làm dáng là người khéo làm dáng hơn ai, người ít trang sức là người khéo trang sức hơn ai. mươi 192. Làm việc gì bất kỳ mà tài giỏi hơn kẻ khác là cách làm đẹp lòng người đàn bà và làm cho họ chú ý đến ta. 193. Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm có những nỗi chua xót nhưng cũng có những hạnh phúc êm đềm đầm thấm. Quyết danh. 194. Hôn nhân là việc quan trọng nhất đời người, quan trọng hơn cả vấn đề sinh tử. Dorito Dick. 195. Sự thực hiện nhiên nhất là chính chỉ có những người trong nhà thân mật nhất. như vợ chồng mới dám nói với nhau những lời nhỏ mọn cọc cằn và độc ác nhất. Dorothy Dish 196 Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng người bạn trăm năm là điều quan trọng nhất, nhưng khi cưới rồi, điều cần thiết là phải biết đãi nhau như cách quý. Bà Tram Roche 197 Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình. Thế nhưng Tại sao chúng ta biết lễ phép với người dưng kẻ lạ hơn là với người thân thiết trong gia đình? 198 Thường nhau chín bỏ làm mười Tục ngữ 199 Người đàn bà đào quyệt chôn cất hạnh phúc gia đình bằng chính những nanh vút của họ 200 Muốn được hạnh phúc trong gia đình, muốn kiếm một người bạn trăm năm lý tưởng, việc đó không cần bằng trước hết chính mình Phải là người bạn trăm năm lý tưởng đã. Lê Lan hai trăm lẻ 201 Muốn được hạnh phúc trong gia đình, phải biết nhận và chịu để cho người bạn trăm năm của ta sống theo tự nhiên của bản tính họ và đừng có ý sửa đổi làm chi. Lê Lan hai trăm lẻ 202 Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, vậy mà sao cùng phải tan tành. Chỉ vì cái thói tai hại nhất này Là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau? Dorothy Dick 203 Người đàn ông và người đàn bà không thể hiểu nhau vì cả hai đều sống trong một thế giới khác nhau. Guinea Lombroso 204 Không biết ghen cũng như đụng đâu ghen đó là một sự lăng nhục. Bất cập cũng như thái quá đều tai hại cả. Latina 205 được người đàn ông che chở chăm nom đâu phải là một cái nhục đâu phải là súc kém sự che chở bảo vệ thường là tượng trưng một giá trị cao quý mà người ta phải chu đáo gìn giữ các bậc vua chúa các vị tể tướng các vị đại tướng phải chăng cần được bảo vệ hơn là những người dân thường những cánh hoa trồng trong nhà kiến phải chăng cần sự chăm nom đặc biệt hơn những cánh hoa rừng vàng bạc ngọc quý mà người thèm muốn Phái chăng cũng cần được giữ gìn chăm nam đặc biệt hơn những món vật tầm thường. Gina Lombroso 206 Đời sống chung trong hôn nhân cần phải có lễ độ và săn đón về bề cạn và lòng khoan dung độ lượng về bề sâu. Albert Ponner 207 Những tâm hồn thanh nhã không làm sao sống chung được với những kẻ thô tục tầm thường. Albert Ponner 208 Hoàn toàn tín nhiệm nơi tình yêu của người mình yêu là chứng tỏ tình yêu của ta đã đến độ siêu thoát. Albert Ponder 209 Về vấn đề lựa chọn trong hôn nhân, hễ sai một ly, đi một dặm. Warner 210 Quan sát để trước khi ký kết hôn nhân, không nên chỉ nhìn người mình yêu dưới khía cạnh một tình nhân nhã nhặn, âu yếm, mà phải nhìn kỹ họ dưới khía cạnh của một người chồng. và một người cha sau này. Antut. 211. Tình yêu chân thành là con đường dẫn dắt ta đến lòng tín ngưỡng. Kẻ mà lòng khô khan hay yêu thương vì vật dục là người không tin có đấng thiêng liêng. Emeron. 212. Cõi thiên đường sẽ không mở cho những người cằn cỗi yêu thương. Thánh Palt. 213. Dù cho sắc nước hương trời, Một mai rồi cũng rã rời cành qua, đầu bằng ân ái mặn mà, như mùi cương quế càng già càng cay Là mặt tình. 214. Kẻ còn trẻ không sao hiểu biết được tình yêu. Cái yêu về nhục dục là những cặn bã của tình yêu chân thật. Dent. 215. Người ta sinh ra phải chăng chỉ để mà yêu trương. Thật vậy, mặc dù người ta tìm đủ cách để che giấu, Không một người nào có thể không yêu và yêu mãi mãi. Brokning 216 Tình yêu không có tuổi tác. Trái lại, nhục dục mà giảm lần, thì tình yêu bay thoát lên cao như con bướm thoát ổ kén mà bay ra. Emerson 217 Trong những công việc mà người ta thấy khô khan không dính dáng gì đến tình yêu cả, cũng có một mối ẩn tình nung nấu. Baskin. 218. Tình yêu nâng cao con người khỏi sự tầm thường. Baskin 219. Đừng bao giờ lấy một người chồng kém hơn mình về tài và đức. Cũng đừng cưới vợ hơn mình xa về trí tuệ và thông minh. hai 220. thể nghĩa nặng thì tình sâu. Bà De Stel. 221. Bắt đầu yêu, bao giờ người ta cũng nghĩ đến cái chết. Người ta khi bắt đầu yêu, không sợ đói, sợ rét, sợ giàu, sợ nghèo, sợ đau, sợ chết nữa. Sống vì yêu thì sẵn sàng chết vì yêu. Maurice Joyce 222 Đẹp là gì? Đối với một phần đông phụ nữ, là cái gì mà kẻ chung quanh mình cho là đẹp. Louis D. Robert 223 Cái gì rồi cũng trôi qua? cái gì rồi cũng nhàm chán, cái gì rồi cũng tiêu vong, đó là luật trời chung cho tất cả mọi sự mọi vật, không riêng gì cho ái tình. Part 224. Nếu người ta rõ được bộ mặt thật của ái tình thì cục diễn thế giới đã thay đổi lâu rồi và đời người cũng đã không còn gọi là bể khổ. Bozinran 225. Quán ghét là bề trái của những tình yêu ngang trái. Thánh Pout. 226 Người đàn ông mà bị tình yêu xâm chiếm giống như cái lồng đèn chỉ còn sáng có một bên. Lewis de Robert 227 Tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà thường chỉ là một danh từ giả tạo che giấu một mối tình không dám nói ra. Marcel mươi 228 Tìm được một người chồng tốt rất khó. Dình giữ người chồng đó cho mình mãi mãi, lại càng khó hơn nữa. Jack Donuts 229 Người ta dụ dỗ người đàn bà bằng những sự giả dối lừa bịp nhưng người ta chinh phục họ bằng sự chân thật. Ned Sẽ có độc giả cầm cuốn sách này trên tay và tự hỏi, yêu mà cũng cần có nghệ thuật nữa hay sao? Dân, tình yêu là cuộc sống, và yêu đương cũng là một nghệ thuật sống. Giới trẻ ngày nay yêu rất sớm, trải qua rất nhiều cuộc tình, nhưng đã mấy ai hiểu được tình yêu và tìm được hạnh phúc đích thực trong tình yêu. Rồi sau đó, cuộc sống hôn nhân sẽ đưa tình yêu vào một giai đoạn thử thách mới, phủ phàng hơn, khắc nghiệt hơn. Làm thế nào để bạn giữ cho tình yêu của mình luôn đẹp mãi như thuở ban đầu? Để giải đáp được mối ưu tư muôn thuở đó của những đôi lứa yêu nhau, hãy bình tâm đọc cho hết cuốn sách, nghiền ngẫm. Và rồi, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho riêng mình.